Đám người áo đen này mới là quần kiếm đạo. Trong đó một người áo đen cầm kiếm trắng, các tổ tiên đấu với gã không thể qua được một hiệp. Bốn tổ tiên bị buộc quay về chủ phủ. Tình cảnh này làm nhiều người đứng xem mở rộng tầm mắt sự khủng bố của Đại Trăng Thánh Đình. Bên ngoài chủ phủ trong một rừng cây nhỏ có một đám người đang hội hợp. Một người áo đen công nhân dõi kính nói với một người. Các chủ Thánh Vương sắp tới rồi. Bộ thiên các chủ trầm giọng nói. Thánh Vương đã tới. Tốt lắm chúng ta đi. Tôn lệnh. Vù vù vù vù. Chết mắt âm âm âm ầm Biến mất tại chỗ. Vương tiễn. Môn điềm kim đại vũ lĩnh ba lộ đại quân bao vây thành trì chủ phủ. Rai, rai. Trong một chuỗi rồng ngâm, phía xa, ngũ lông liễn tới gần. Phương xa, ba lộ đại quân la lên. Bái kiến thánh vương. Các cường giả cương vực xung quanh trợn mắt nhìn. Thánh vương của đại trăng Ngự giá thân chinh. Tâm tình của các cường giả đã xảy ra biến đổi rất phức tạp. Ban đầu không chú trọng nhưng giờ thì có cảm giác sùng bái Phía xa, một tổ tiên của thần kiếm sơn trang trông thấy bay lên trời Âm âm âm ầm Quanh thân tổ tiên bao phủ trong thiên đạo Tổ tiên kia bay ra la lên Diêm đế chúng ta nguyện ý đầu hàng Đầu hàng Diêm xuyên lộ nụ cười nhạt Diêm xuyên lạnh lùng nói Trẩm không cần các ngươi đầu hàng. Thần kiếm Sơn Trang đều phải chết. Bạch khởi hét to một tiếng. Giết. Âm um, âm um, âm um, ầm um. Môn điểm, phương tiễn, kim đại vũ xông lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. Mười chương 111 hai khuế cốt tử. Ờ. Mương âm ầm ầm Cuộc quyết chiến cuối cùng ở Tây kiếm cương vực đã kéo màn. Vương tiễn, môn điềm, môn nghị kim đại Vũ đối chiến với mỗi một tổ tiên, chết mắt ác chế bốn tổ tiên. Đại quân khác thì vây quanh ba cửa thành trấn công từ bay hướng ba thiếu một. Trong phút chúc cường giả thần kiếm sơn trang liên tục bại lui từ vị trí cuối cùng chạy ra khỏi chủ phủ. Trang chủ tại sao, tại sao không đến cứu viện chúng ta? Trang chủ Đám cường giả thần kiếm sơn trang bi thương rống Nhưng từ giàu đến cuối không có người nào từ thần kiếm cương vực tới cứu Giống như là họ từ bỏ tay kiếm cương vực Giết! Cứu mạng! A Chiến trường hỗn loạn, những người đứng xem đều cảm thán rằng Đại Trăng Thánh Đình quá hung mãnh Rai, Ngũ Long ngâm nga, Long Liễn mang theo đoàn người Diêm xuyên chậm rãi bay hướng thành trì chủ phủ. Binh mã dũng quân đoàn mở đường, chết mắt họ đã tới quảng trường một chủ điện. Diêm xuyên bước xuống Long Liễn. Diêm xuyên trầm giọng hỏi, "Tù giam ở đâu?" Một người áo đen tiến lên phía trước. Đám người bạch khởi nhíu mày nhưng không ngăn cản. Người áo đen đi tới gần, nói. Thánh vương trong thành hỗn loạn, chúng ta đã khống chế được nơi đó, không ai có thể tới gần. Diêm xuyên hét to. Dẫn đường đi. Tung lệnh. Người áo đen dẫn đường, Diêm xuyên bạch khởi triệu A phòng, giãn hận thiên theo sát phía sau. Họ vòng quanh một hồi, rất nhanh đi tới tù gam bên dưới lòng đất. Bên ngoài có nhiều cái xác gục ngã Hiển nhiên là thủ vệ bị bổ thiên các thanh lý Đoàn người bước nhanh vào lao tù Bên trong là mật thất âm u Chỉ có một cửa sổ nhỏ Có thể thấy ánh A Nương Nương Gơn Sơn Yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào Trong điện lao có nhiều dụng cụ tra tấn Một mặt vách tường đầy máu trên kệ để dụng cụ cũng loan lỗ vết máu. Người áo đen cung kính nói. Thánh Vương chính là nơi này. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng, phát ra sự giận dữ như núi lửa. Thừa tướng của Đại Trăng Thánh Đình đã bị nhốt tại đây, tra tấn sao. Diêm Xuyên trường mắt triệu A Phòng lấy ra một cái bồ đoàn, bỗng nhiên khoan chân ngồi xuống. Trước mặt Triệu A Phòng bày diễn thiên vàng nàng nhắm mắt lại tay bấm phát quyết từng chú âm phức tạp vang lên. Vù vù vù vù. Hư không xung quanh như chật sáng lên. Triệu A Phòng nói. Vương ta sẽ dùng thuật sáng mịn thôi diễn quá khứ, năm tháng vụt qua trước mắt ta. Khi Triệu A Phòng nói chuyện thì bỗng luồn sáng xung quanh nhấp nháy thật nhanh. Giống như mọi người đang xuyên qua một đường hầm. Trước mắt mọi người dần xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, Lý Tư bị phong tu vi treo trên hình giá. Bên cạnh đứng chân hùng, mấy đệ tử của thần kiếm Sơn Trang liên tục tra tấm Lý Tư. Hỏa lạc. Băng thứ. độc đả. Điện hồn. Các loại khổ hình sử dụng trên người Lý Tư. Gạ cắn chặt răng. Ánh mắt lón ti cứng cỏi và ý cười lạnh lùng. Hình ảnh không có thanh âm, thời gian Lý Tư bị đánh tả tơi qua đi thật lâu. Hình như mỗi ngày Lý Tư đều phải chịu khổ hình như vậy, nhưng gạ quyết không nói chuyện. Cuối cùng chân hùng thẹn quá thành giận. Ánh mắt bạch khởi lạnh băng nói. Khốn kiếp! Lý Tư từ lúc ban đầu là bộ gián thư sinh nho nhã dần dần tóc tai bù xù. Toàn thân huyết vụ. Người không ra người. Huyễn không ra huyễn. Mãi khi Lý Tư hết hối thì họ mới chịu cho gã nằm xuống đất. Doãn hận thiên cảm động nói. Lý Tướng ngạo cốt vô song. Mọi người rời đi, Lý Tư khó nhọc bò dậy bò tới vách tường nhà tù. Phục một tiếng, Lý Tư phun ngụm máu vào vách tường. Lý Tư khó khăn bò lên tay mau chóng di chuyển trên vách tường dính đầy máu, khuấy vách tường ô ế. Lý Tư lại hộp ngụm máu trên tường, ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, Lý Tư bị người ác giải rời đi. Nhìn thấy Lý Tư chịu tội, diêm xuyên siết chặt nắm tay. Thần tử của Đại Trăng Thánh Đình sao có thể để người khác nhục nhã. Vù vù vù vù. Luồn sáng bốn phía biến mất. Triệu A Phòng cơn hậm rãi đứng dậy, nói. Vương thuật sáng mệnh của bác hoàng chỉ có thể suy tính nhiều như vậy. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đủ rồi. Bạch khởi, dãn hận thiên mau chống đi tới chỗ vách tường đã khô. Bạch khởi, doãn hận thiên thúc đẩy pháp thuộc cực kỳ cẩn thận khiến máu trên vách tường hồi phục lại. Vết máu khô biến đỏ thấm. Bạch khởi, doãn hận thiên khống chế. Chậm rãi một tầm huyết vụ bị tách ra. Đây là ngụm máu cuối cùng của Lý Tư phủ lên một bí mật. Máu biến hỗn độn, có nhiều dấu tay ở bên trên, không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Nhưng có lẽ Bạch Khởi hiểu biết thói quen của Lý Tư, tay mau chóng bôi xóa trên vách tường, máu bỗng hình thành vài chữ. Bạch Khởi kêu lên. Thánh Vương, Lý Tướng để lại lời nhắn. Diêm Xuyên đã tới gần, nhìn kỹ càng. Không biết Lý Tư sống chết thế nào nhưng thần tin Thánh Vương sẽ tìm tới đây. Để lại tuyệt bút này. Hy vọng Thánh Vương nhìn thấy. Thần và Quỷ Cúc Tử Tiên Sinh gặp ác mộng. Nếu bây giờ Thánh Vương thấy Quỷ Cúc Tử lạ thường thì xin đừng trát. Bởi vì người đó căn bản không phải là Quỷ Cúc Tử Tiên Sinh. Ngày hôm đó ta đi gặp Quỷ Cúc Tử Tiên Sinh. Nhưng lúc gần đi lại xuất hiện một người. Bộ dạng giống y như Quỷ Cúc Tử Tiên Sinh. Huyễu cốt tử biết cái gì thì kẻ đó đều biết hết chẳng qua quanh thân âm y. Huyễu cốt tử tiên sinh nói đó là ác nguyên của hắn từng bị tiên sinh chém đứt lúc ở thiên đạo. Tên gọi là hắc ám huyễu cốt tử. Diêm xuyên biến sắc mặt nói. Hắc ám huyễu cốt tử. Không biết tại sao Diêm xuyên thở ra một hơi. Năm đó hắc ám huyện cốt tử bị huyện cốt tử tiên sinh phong ấn ở đại thế giới. Chúng ta chết ở đại thế giới. Phong ấn của huyện cốt tử tiên sinh biến mất thế là hắc ám huyện cốt tử trốn thoát. Còn đi tới thế giới thứ nhất này. Ngày hôm đó ta mới biết được. Thánh vương. Chúng ta chuyển mấy chục thế mới tỉnh ngộ mọi ký ức. Đa số là tại vì hắc ám hủy cốt tử mà ra. Chúng ta đến phong ấn giới làm hát ám hủy cốt tử không thể tìm được. Nếu không thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục luân hồi. Nhìn tới đây mọi người thần kinh căng thẳng, hắc ám hủy cốt tử muốn làm gì? Mục đích của Hắc ám hủy cốt tử là vì thay đổi tâm tính của hủy cốt tử tiên sinh. Khiến tiên sinh nhiều lần chuyển sinh buông bỏ truy tùy thánh Vương bất đắc dĩ ngày nay chúng ta đều hồi phục ký ức. Hắc ám hỷ Cấtt tử không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch cho nên mới lộ mặt ra. Hắc ám hỷ Cúc tử muốn dung hợp với huyện Cút tử tiên sinh nhưng hắc ám Quỷ Cấtt tử có tư tưởng quá tà ác. Huỷ Cấtt tử tiên sinh đã từ chối, Mặc dù hồi phục ký ước kiếp trước nhưng tu vi của hủy cốt tử tiên sinh chưa hoàn toàn lấy lại. Cộng thêm thứ gì Huệ cốt tử tiên sinh biết thì hắc ám Huệ cốt tử cũng biết hết. Cuộc chiến hôm đó, hủy cốt tử tiên sinh thu vì tu vi. Nhưng không cho hắc ám Huệ cốt tử thực hiện được. Hủy cốt tử tiên sinh tự bế thất cảm. Phong cấm tự thân không cho hắc ám huyết cốt tử luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. Mở chương 112 ngữ tỷ của đại tần thiên đình. Hờ, Á ám ám huyết cốt tử thẹn quá thành giận nuốt huyết cốt tử tiên sinh vào bụng. Thánh vương tiên sinh không chết, vì nếu huyết cốt tử tiên sinh chết thì hắc ám huyết cốt tử cũng chết chắc. Hai người là một thể. Hiện tại huyện cốt tử tiên sinh chỉ là bị phong trong cơ thể của hắc ám huyện cốt tử chờ được cú. Hắc ám huyện cốt tử loay hoay không có cách nào. Thế là tra tấn ta. Muốn từ chỗ ta biết được chuyện giữa huyện cốt tử tiên sinh và đại trăng thánh đình. Thần không biết có thể kiên trì đến khi nào. Lý tư tuyệt bốt Diêm xuyên nhìn hết mọi thứ, lòng đè nén lửa giận. Mắt Diêm xuyên lón ti lệ khí. hắc ám hủy cốt tử. hắc ám hủy cốt tử. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hãy bảo tồn tuyệt bút của Lý Tư. Giảng hận thiên lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhấp chân đi ra ngoài để lao. Mọi người theo sau lưng Diêm xuyên. Bên ngoài đại quân còn đang chém giết. Bốn tổ tiên đã bị đám quân đoàn trưởng buộc đến tuyệt cảnh ác tướng của họ bị giết ngay tại chỗ. Quân đội vẫn đang truy sát đệ tử của thần kiếm Sơn Trang, đám quân đoàn trưởng vội bay tới trước mặt Diêm Xuyên. Mọi người cung kính nói Thánh Vương Diêm Xuyên nhìn đám quân đoàn trưởng, hít sâu, nói Tiếp theo do giãn hận thiên chủ trì Tây kiếm cương vực. Giãn hận thiên lên tiếng. Tung lệnh. Diêm xuyên trầm giọng nói. Môn điềm. Ngươi lĩnh đệ nhất quân đoàn lập tức đi đông kiếm cương vực. Trầm muốn chém tận giết tuyệt thần kiếm Sơn Trang. Trầm phải báo thù cho Lý Tư. Môn điềm lên tiếng. Tung lệnh. Diêm Xuyên giận dữ nói. Vương Tiễn, người lĩnh đại quân Bình Diệt Nam kiếm cương vực. Kim Đại Vũ, ngươi lĩnh đại quân Bình Diệt Bắc kiếm cương vực. Hai người đồng thanh kêu lên. Thần Tung chỉ. Diêm Xuyên nhìn giãn hận thiên, nói. Quân đội khác quan viên sắp tới từ giãn hận thiên thống nhất điều phối. Giãn hận thiên lên tiếng. Tung lệnh. Diêm xuyên quát to. Mông nghị, chỉnh đốn binh Mã Dũng quân đoàn, lập tức xuất phát theo chậm đi thần kiếm cương vực diệt thần kiếm Sơn Trang. Tôn lệnh. Âm âm âm ầm Đại quân mau chóng chỉnh quân. Lúc trước giết chóc rất nhanh kết thúc quân đội của Đại Trăng nhanh chóng chi ra bốn hướng đi mau. Các tu giả đứng xem kinh ngạc vì tốc độ của Đại Trăng Thánh Đình. Nhìn phương hướng thì Đại Trăng Thánh Đình muốn cùng lúc đánh chiếm bốn chủ cương vực. Tin tức Đại Trăng Thánh Đình đánh chiếm Tây kiếm cương vực nhanh chóng truyền hướng thần kiếm cương vực. Chỗ này mới là tổng bộ của thần kiếm Sơn Trang. Tổng bộ của thần kiếm Sơn Trang trong một đại điện. Bên trong đại điện có ba người. Hát ám quỷ cúc tử ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi một người. Một là chân hùng, một là nam nhân râu bạc. Dù nam nhân râu bạc ngồi nhưng vẫn cho người cảm giác kiếm khiến ngập trời. Chân hùng nhớ mày hỏi. Lão sư trang chủ thật sự mặc kệ Tây kiếm cương vực sao? Nam nhân râu bạc chính là trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Gã cũng nhìn hướng hắc ám thủy cốt tử, nói. Lão sư, từ khi người kêu học sinh xây dựng thế lực một phương đến giờ chưa từng có cuộc chiến lớn như vậy. Sao Đại Trăng Thánh Đình có thể hung hạn đến thế? Hắc ám thủy cốt tử hiếp sâu, nói. Đương nhiên bọn họ hung hạn. Chân Hùng hơi lo lắng hỏi. Vậy bây giờ nên làm gì? Chờ... Hai người nghi hoặc hỏi, "Chờ Hắc Ám Huệ Cốt tự lạnh lùng cười, "Ta đã chuẩn bị đại lễ cho Diêm Xuyên, yên tâm, chỗ này không phải là lãnh địa của hắn, vì ta có thứ đó." Hai người nhìn sang, "A!" Hai người thấy trong tay Hắc Ám Huệ Cốt tự xuất hiện một ngự tỷ. Hai người tò mò hỏi, "Đây là gì?" Hát ám quỷ cốt tử trầm giọng nói Đại thế giới, ngữ tỷ của đại tầng thiên đình Thần kiếm cương vực bên ngoài một nhà tù âm u Hai ngục tốt cẩn thận canh giữ nhà tù trong mắt đầy hưng phấn Ngục tốt lùng hưng phấn nói Đại ca, lần này chúng ta phải lập đại công Ngục tốt cao gật đầu, nói Đúng vậy Lý tư gì đó bị phong tu vi mà miệng cứng như vậy bị hành hạ hết hối cũng không chịu nói một câu. Ngục tốt lùng cảm tháng rằng. Không chỉ có thế. Vì muốn moi một câu từ miệng hắn không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. Lý tư này đúng là tảng đá trong hầm cầu. Vừa thối vừa cứng. Người hắn đầy vết thương, mặt cũng thịt bầy nhầy. Sước bị rút lưỡi đến chết Giờ mồm miệng ú ớ Ngục tốt cao gật đầu Nói Ngay cả chân hùng trang chủ Cũng từ bỏ hy vọng Không ngờ để chúng ta có cơ hội lập công Ngục tốt lùng nói Hấp hối Giờ phút này rốt cuộc nguyện ý khai ra Chờ nhị ca lấy thư cung khai của hắn Thì chúng ta đi tìm trang chủ ngay Nhưng trước đó tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không thì chúng ta bị thiếu đi công lao. Ngục tốt cao nói. Đúng vậy. Nhưng lý tư này cũng lạ thật, bị thương đến nỗi này còn muốn viết thư cung khai, hắn viết được không? Ngục tốt lùng nói. Cái này cũng hết cách, lần trước lý tư bị rút lưỡi, giờ miệng ngọng nhịu. Ngục tốt luồng. Ngục tốt cao hương phấn. Bên trong nhà giam đóng kín lại là cảnh tượng khác. Lý Tư tóc tai bù xù toàn thân đầy vết thương, mặt có vô số dấu ấn. Trên đất trước mặt Lý Tư có một tờ giấy, gã cầm bút lên. Vù vù vù vù. Một bút đặt xuống trên giấy bổng lao ra nhiều tướng sĩ khôi giáo. Tướng sĩ như là vô trung sinh có. Xong hướng ngục tốt ở một bên Ngục tốt kinh kêu À! Nguy rồi Là bút lạc hiện khí tượng trong truyền thuyết Âm âm âm ầm. Ngục tốt kia bị tướng sĩ khôi giáp Pha đụng vào vắt tường Đám tướng sĩ khống chế ngục tốt Chết mắt ngục tốt bị bó cổ Miệng không thể nói Lý tư khó khăn đứng dậy trên mặt không ra hình người lộ nụ cười giữ tợn. Cầu công sốt ruột là đúng, nhưng, ngươi không biết ta là tu độc thư sao? Văn nhân giả không cần pháp bảo đao nhẫn, chỉ cần bút mặt chỉ nghiêng là ta có thể viết ra thiên quân vạn mã. Ha ha ha ha! Tướng sĩ đi ra từ văn chương của Lý Tư một số khống chế ngục tốt, số khác nhanh chống điểm vào người Lý Tư. Âm âm âm âm. Từng tướng sĩ xông vào thân thể của Lý Tư. Lý Tư lộ vẻ mặt thống khổ nhưng cố nén để mấy tướng sĩ giải phong ấm cho mình. Âm âm âm ầm Tròn một nén nhanh. Két két két két két két két két két. Phong ấm trong người Lý Tư nổ tung. Vù vù vù vù. Xung quanh bay lên vô số năng lượng. Năng lượng nhanh chóng tu bổ thân thể của Lý Tư. Lý Tư lộ vẻ mặt giữ tợn nói. Rốt cuộc giải phong. Tu vi tổ tiên mau chóng tu bổ lại thân thể. Vô số dấu ấm trên mặt Lý Tư cũng lành lại. Người đầy vết thương da thịt khép lại. Ngục tốt bị tướng sĩ khôi giáp kìm giữ lộ vẻ mặt kinh khủng Gây họa rồi Lần này thật sự gây họa lớn Gần một canh giờ sau Lý tư mới chữa xong vết thương Lý tư nhìn ngục tốt Khóng môi cong lên nụ lạnh lùng cười Lần này thoát khốn cũng nhờ có ngươi Ngục tốt kinh khủng kêu lên U U U Lý tư lạnh lùng cười Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Biết tại sao ta giữ ngươi lại không? Vì thể hình của ngươi rất giống ta, ta muốn đi ra ngoài thì cần có người thay thế mới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! Mười chương 113 Đại Thế Giới, Đại Tầng Thiên Đình Ta là Thiên N Gục Tốt Kinh sợ Lắc Đầu U U U Ánh mắt Lý Tư lạnh băng cười nói. Mấy năm nay bị hành hạ. Ta không ghét ngươi đã là ban ân rất lớn cho ngươi. Chỉ trách các ngươi quá tham lam. Không nên đưa bút mặt chỉ nghiêng vào tay ta. Ha ha ha ha ha ha. Lý Tư mau chóng trao đổi y phục của hai người. Âm âm âm âm. Lý Tư vung tay tạo ra nhiều vết thương trên người ngục tốt. A. Đau nhất thấu xương lầm ngục tốt ngất xỉu ngay lập tức. Lý Tư chỉ vào đầu ngục tốt. Xỉu! Đã xỉu thì đừng bao giờ tỉnh nữa. Âm âm âm ầm. Người ngục tốt run lên không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Tư chỉnh lý bốn phía chậm rãi đi tới cửa, vỗ vỗ. Bên ngoài vang tiếng kêu. Nhị ca xong chưa? Sắp đổi ban rồi. Trong phút chốc có hai bóng người kiếp động xong vào. Họ tiến đến đứng trước mặt Lý Tư. Ngươi! Âm âm ầm âm, âm! Lý Tư hồi phục tu vi dây lát giết chết hai người, phun tay, hai người biến thành đóng bột phấn. Lý Tư hức tay áo phủi bột bay tới một bồn hoa. Lý Tư nghênh ngang đi ra nhà tù. Không lâu sau chỗ nhà tù lại có ba người đi tới. Ba ngục tốt hùng hổ xông vào nhà tù. Ba thằng khốn này, chúng ta chỉ chậm một chút mà chúng chạy hết, nếu để trọng phạm bỏ trốn thì đừng ai sống yên. Ba người vào nhà tù thấy Lý Tư hết hối ngã trên mặt đất. Ba người vẽ mặt chán ghét nói. May mắn tên cứng đầu này còn ở Ba người nói rồi trở ra ngoài canh giữ Đại Trăng Thánh Đình đấu với thần kiếm Sơn Trang Lần này Đại Trăng Thánh Đình hùng hổ Dù không phải toàn quốc xuất binh nhưng cũng điều động toàn là quân đội của Đại Trăng cực kỳ tin nhuệ Đằng trước xung phong mở mang bờ cõi Mặt sau là đại quân rầm rộ đi theo Văn phần lục tục đi tới trị lý Sau khi bắt lấy tay kiếm cương vực quân đội của Đại Trăng chi bốn đường đi bốn hướng, Diêm Xuyên mang theo binh mã dũng quân đoàn thẳng hướng thần kiếm cương vực. Không lâu sau đoàn người Diêm Xuyên đã đến lãnh thổ thần kiếm cương vực. Một đường đi qua đoàn người Diêm Xuyên không gặp ngăn cảnh, hắn không có thời gian nhàn rỗi đánh đổ từng thành trì. Diêm Xuyên lao thẳng tới trung tâm thần kiếm cương vực. Rai, rai, tiếng rồng ngâm gầm ngừ khí thế đại trăng thánh đình tận trời. Không bao lâu sau quân đội của đại trăng đã tới bên ngoài thần kiếm sơn trang. Đó là một dãy sơn mặt to lớn. Xung quanh như có 108 ngọn núi như hình kiếm to lớn đâm thẳng lên 9 tầng mây. Quan trọng nhất là xung quanh có vô cùng vô tận sương khói. Sương khói kéo dài ướt phạm dặm, dù vẫn thấy rõ núi non nhưng hơi mơ hồ. Diêm xuyên mang theo đại quân ngừng trước cửa thần kiếm Sơn Trang. Có thể thấy ngọn núi cao chính giữa thần kiếm Sơn Trang, bên trên có một cung điện to lớn, điện có tên là thần kiếm điện. Quảng trường thần kiếm điện. Giờ phút này, có đám người đứng. Dường như biết trước đoàn người Diêm Xuyên sẽ đến nên thần kiếm Sơn Trang chuẩn bị sẵn sàng các thứ. Trong thần kiếm Sơn Trang, vô số kiếm tu vẻ mặt giữ tận nhìn chầm chầm mười vạn đại quân ở phía xa. Khoảng trường thần kiếm điện. Hắt ám quỷ cúc tử và một nam nhân râu bạc, chân hùng đứng đằng trước nhất. Phía sau là các cường giả khí thế ngút trời. Mông Nghị trầm giọng nói Thánh Vương trừ hắc ám Nguyễn Cúc Tử Chân Hùng Trang chủ của thần Kiếm Sơn Trang ra thì còn có gần 15 tổ tiên Bạch Khởi đứng một bên Vẽ mặt ngạo nghệ nói Vậy thì sao? Mông Nghị gật gù Ít nhất thì trong binh mã dũng Quân đoàn của gã không chỉ một mình gã là tổ tiên Đại Trăng Thánh Đình chưa từng sợ ai Diêm xuyên nhìn chầm chầm hai người trên quảng trường Một là hắc ám hủy cốt tử Người kia là chân hồn Nếu không phải khí thế quanh thân hắc ám hủy cốt tử cực kỳ âm u Thì bộ dạng giống hủy cốt tử y như đốt Hắc ám hủy cốt tử lạnh lùng cười Diêm xuyên ta chờ ngươi đã lâu rồi Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi đã đẩy thần kiếm sơn trang vào vực sâu. Hát ám quỷ cốt tử lạnh lùng cười. Vậy sao? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Hờ, xung quanh tràn ngập sương khói là diễn sinh giới của phong thủy sư đúng không? Hát ám quỷ cốt tử cười to bảo. Đúng vậy. Diễn sinh giới, một diễn sinh giới mà ngươi quen thuộc. Diêm xuyên ta nên gọi ngươi là doanh hay diêm xuyên. Ha ha ha ha ha ha Khi nói chuyện, hát ám quỷ cốt tử nhẹ nhàng cất bước. Một bước gian ra từ chỗ mũi chân, mặt đất xảy ra kịch biến. Nối bên dưới biến mất, thần kiếm điện cũng mất, đổi thành đại điện to lớn, nguy nga. Bạch khởi sắc mặt âm trầm nói. Triêu thiên điện. Triêu Thiên Điện, đó chẳng phải là triều đình Đại Trăng Thánh Đình ở Dương gian sao? Còn chưa kết thúc. Toàn thần Kiếm Sơn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diễn sinh giới phong thủy. Hết thảy sự vật hóa thành diễn sinh sự vật. Xung quanh biến thành vô số đình đài lầu các đám đệ tử của thần Kiếm Sơn Trang cũng thay đổi hình dáng. Vốn họ mặc áo trắng giờ thành mặt quan phục. Đám người liên tục biến đổi. Trong đó thân hình trang chủ của thần kiếm Sơn Trang thay đổi, đầu lộ đôi sườn. Đám tổ tiên sau lưng trang chủ của thần kiếm Sơn Trang cũng nhanh chóng biến thành bạch khởi. Vương tiễn. Môn điểm. Lạ bất vi. Lý tư. Các loại quan viên. Mông nghị kinh ngạc nói Đây là Âm âm âm âm Trên bầu trời bỗng xuất hiện vân hải khí vận to lớn Vân hải khí vận khổng lồ hơn Đại Trăng Thánh Đình gấp 10 lần Quan viên sau lưng hủy cúc tử xếp thành đội ngũ ngàn người Đồ sổ hơn đội ngũ quan viên hiện nay của Đại Trăng Thánh Đình Khí thế hung ác như biển ập đến đoàn người diêm xuyên Hát ám hủy cốt tự chế tạo diện sinh giới thì bước ra một bước quanh thân vòng khói đen, đầu cuối xuống chậm rãi nâng lên. Trong khói đen, bộ dạng của Hắc ám hủy cốt tự thay đổi. Y phục thành hắc Long vào. Tay vịnh bình thiên quan chậm rãi đứng dậy. Hắc ám hủy cốt tự hét to một tiếng. Đại thế giới, đại tầng thiên đình ta là thiên đế Doen Tiếng rống to vọng chính tầm trời Trên vân hải khí vận Thập bác trảo kim Long khí vận Cũng ngửa đầu rống to Rai Rồng ngâm vang vọng Bốn phương tám hướng có thiên quân vạn mạc Đại quân rầm rộ ba vây đoàn người diêm xuyên Chỉ nhìn số lượng thì đoàn người diêm xuyên như một cơn Hơn y e thuyền con trong biển cả Xung quanh là bác ế đại tầng thiên đình hung mảnh, sát khí vô tan ngập trời. Chân hùng biến thành bộ dạng ủy cốc tử. Trang chủ của thần kiếm sơn trang toát ra khí thế lông tột như ẩn như hiện. Xung quanh vang tiếng gầm rống của vô tận Long tột. Khí thế ồn ạc hướng tới diêm xuyên, ngũ lông trước xa liễn trợn to mắt, khí thế này quá khủng bố. Ánh mắt diêm xuyên nghiêm túc lạnh lùng nói Không ngờ diễn sinh giới diễn sinh ra là kiếp trước của trẩm tuyệt thế đại tầng thiên đình Nguyên thần kiếm sơn trang Sương trắng phòng quanh thiên địa biến sắc tất cả biến mất hóa thành một thành trò to lớn thành trì của thiên đình Cửa triêu thiên điện hắc ám quỷ cúc tự diễn hóa thành doanh khí chí tung hoang dã sông bốn phương Bốn phương tám hướng thiên quân vạn mã bao vây đại quân binh mã dũng quân đoàn của Diêm Xuyên vào giữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! Mười chương 114 đại tầng thiên đình đấu với đại trăng thánh đình. Á! Nhân mắt Diêm Xuyên nghiêm túc lạnh lùng nói. Không ngờ diễn sinh giới diễn sinh ra là kiếp trước của trẩm tuyệt thế đại Tần thiên đình. Hát ám ủy cốt tử trầm giọng nói Đúng vậy Kiếp thứ nhất của ngươi nghiền nát ngươi của kiếp này rất thú vị Diêm xuyên trầm giọng nói Ha ha ha ha ha ha Diễn sinh giới rốt cuộc chỉ là thuật phong thủy Sao có thể sánh bằng trẩm ở kiếp thứ nhất Hơn nữa trình độ diễn sinh còn phải dùng vật dẫn hắc ám ủy cốt tử lạnh lùng cười Đúng là không thể so sánh Nhưng Đừng quên là ta dân Ú Nơn Gơn Úi A Cơn Hơn Ú Toàn thần kiếm sơn trang diễn sinh Lực lượng vượt qua hư vô vô số lần Hực binh mã dũng quân đoàn đúng không? Chỉ thấy hắc ám quỷ cốt tự hóa thân thành doanh vung tay. Két két két két két két két két két. Xung quanh đại quân chật có một đám tướng sĩ thanh đồng bước ra, mặt lạnh băng nhìn chầm chầm vào đoàn người diêm xuyên. Hắc ám quỷ cốt tử lạnh lùng cười. Ngày xưa binh mã dũng quân đoàn của đại tầng thiên đình, không biết binh mã dũng quân đoàn hiện tại của Ngươi đạt tới trình độ nào. Hát ám quỷ cốt tử vung tay. Thanh đồng binh mã dũng quân đoàn đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Trong thanh đồng binh mã dũng quân đoàn, Một tướng lĩnh bộ dạng giống như mông nghị hét to. Nổ tiễn lên dây. Mông nghị biến sắc mặt. Mông nghị cũng hét to một tiếng. Nổ tiễn lên dây. Âm âm âm âm. Binh mã dũng quân đoàn của hai phe mau chóng chỉa nổ tiễn vào đối phương. Gần như quát cùng lúc. Bắn. Mưa tên hai binh mã dũng quân đoàn cực nhanh va chạm vào nhau. Âm âm âm âm. Trong phút chút mưa tên của phe mông nghị nổ tung, mưa tên đó diện giảm 7 phần nhưng vẫn còn 3 phần bắn tới. Mông nghị hét to một tiếng. Phòng ngự Trong binh mã dũng quân đoàn, đám tổ tiên đồng thanh kêu lên, Rai! Các tổ tiên thân hợp thiên đạo, xung quanh xuất hiện gần 40 thiên đạo trắng mưu tên. Âm um, âm um, âm um, ầm um. Một lần va chạm điếc tay, 40 thiên đạo lắc lư kịch liệt, miễn cưỡng cản lại. Binh mã dũng quân đoàn Đại Trăng Thánh Đình đã chặn được đợt công kiếp thứ nhất. Gần như mọi người sắc mặt âm trầm. Thanh đồng binh mã dũng quân đoàn chỉ là diễn sinh đi ra. Chắc chắn kém xa đại tầng thiên đình ngày xưa. Nhưng dù là vậy thì vẫn hung hãn hơn đại trăng thánh đình bây giờ. Diễn sinh giới này rốt cuộc thì diễn sinh tới mức nào? Phía xa Thanh đồng mông nghỉ hét to một tiếng. Giết! Thanh đồng mông nghị dẫn dắt bổ thiên các chủ giết tới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đây, mông nghị hét to một tiếng. Giết, mông nghị cũng lĩnh binh mã dũng quân đoàn sông Pha. Bạch khởi hét to một tiếng. Mông nghị, hãy để ta trợ ngươi sông loạn trận hình của chúng trước đã. Bạch khởi vọc tới trước. Bạch khởi lao ra tay vung đại đao chém hướng thanh đồng binh mã dũng quân đoàn. Một luồng sáng trắng như góc trời từ trên trời rán xuống, mang theo uy lực mạnh mẽ đụng vào thanh đồng binh mã dũng quân đoàn. Vẻ mặt của thanh đồng mông nghị lạnh bang. Thuẫn trận, rai. Một tiếng rống to, mười vạn tướng sĩ vung mấy vạn thanh đồng cự thuẫn, cương thuận dựng lên đụng vào một đao bạch khởi chém tới. Âm âm âm ầm. Hư không tạc nổ vô số vòng xoáy. Ngày xưa bạch khởi tại Hàm Dương có thể chém vào thiên đạo của tổ tiên, nhưng tại đây thì ổn công mà về. Diêm Xuyên nheo mắt lại. Nhìn tới đây Diêm Xuyên đã hiểu. Vật dẫn hắc ám thủy cốt tự dùng để diễn sinh chắc chắn là thứ gì hắn luôn mang theo bên mình. Cho nó là báo vật. Bởi vậy gã mới có thể diễn sinh đến mức này. Đó là cái gì? Phía xa, bạc khởi chém một đau thất bại tiếp tục bắn vào trong thanh đồng binh mã dũng quân đoàn. Thanh đồng môn nghị hét to một tiếng. Đến càng tốt, vào thì dễ càng. Đường hồng ra ngoài thuận khốn. Âm ầm ầm ầm. Vô số tấm thuận sông hướng Bạch Khởi ở chính giữa. Bạch Khởi trợn mắt, há mồm rống to. Rai! Trong tiếng rống, người Bạch Khởi toát ra vô số huyết sắc liên hoa, một kim nhân to lớn xuất hiện. Sát đạo kim thân. Sát đạo kim thân xuất hiện nhanh chóng trướng lên quanh thân bắn ra sát khí hung ác ngập trời, va chạm cùng thuận chân Âm âm âm ầm Sát đạo kim thân có uy lực mạnh mẽ. Âm vang. Hư không nổ tung. Vô số thanh đồng binh mã dũng quân đoàn bị tạc văng ra. a Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng tiếng hét thảm trong thanh đồng binh mã dũng quân đoàn có nhiều người chết mắt vỡ nát giống như họ vốn chính là bong bóng. Trận hình bị đánh tan tác. Sát đạo kim thân của Bạch Khởi xuất hiện, uy lực ngập trời. Trang chủ của thần kiếm Sơn Trang, mông nghị thật sự mang theo binh mã dũng quân đoàn tới gần. Mông nghị hét to một tiếng. Thuẩn trận. Giống như bổ thiên các chủ mới rồi. Thuẫn trận hung mảnh của binh mãi dũng quân đoàn đại trăng thánh đình thi triển. Chớp mắt phá quân trận của thanh đồng binh mãi dũng quân đoàn. Bỗng nhiên lại là một luồng cương đao xé trời chém tới. Bạch khởi biến sắc nghênh đao. Âm âm âm ầm. Hai đao va chạm vào nhau hư không đột nhiên tạc nổ thành mảnh vỡ. Bạch Khởi thụt lùi nửa bước mới ổn định thân hình. Bạch Khởi sắc mặt ôm trầm nhìn đối diện. Phía đối diện có bản thân. Sau lưng Bạch Khởi cũng có một sát đạo kim thân, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi lộ vẻ mặt hung ác nhất chân bước ra. Ha ha ha ha ha ha! Không là là chính ta. Muốn bắt trước ta. Ta nhớ ngươi là tổ tiên đứng sau lưng hủy cốt tử lúc nãy đúng không? Hừ, được thực lực của diễn sinh giới gia cốt thì sao? Hai bạch khởi sử dụng cùng một chiêu thức, hai thanh đại đao chém vào nhau. Âm âm âm ầm. Và chạm hung mảnh. Mặt bạch khởi vạn vẹo, bạch khởi phái đối diện cũng vậy. Hai bạch khởi không ai nhường ai, rằng co với nhau. Bạch khởi hừ lạnh một tiếng, hờ, sát đạo kim thân bỗng tiến lên một bước, dung hợp vào bạch khởi, âm âm âm ầm khí thế hung mạnh bùng phát, sát khí xung quanh ngưng tụ ra ướt phạm đao phong chém bạch khởi phía đối diện. Bạch khởi phía đối diện thấy vậy cũng nhanh chóng hợp cùng sát đạo kim thân, lực lượng tăng vọt, bạch khởi lạnh lùng cười, vô dụng. Ngươi không bắt trước được sát đạo kim thân. Không có đủ sát nghiệt thì bất cứ diễn sinh thuật nào cũng vô dụng, chết cho ta. Rai! Bạch khởi hét to một tiếng. Trường đao phát ra vô tan huyết quang. Chém nát tất cả. Chém sát đạo kim thân trước mặt thành hai nửa. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hát ám hủy cốt tự diễn sinh ra bạch khởi đã bị bạch khởi dết ngay tại chỗ. Bạch khởi thầm thở phào, gã rõ ràng diễn sinh giới này ghê gớm cỡ nào. Bạch khởi huyết sâu trầm giọng nói. Không ủ ổn là đồ bỏ tách ra khỏi người tiên sinh. Hắc ám hủy cốt tử hừ lạnh một tiếng. Hờ! Vương tiện phát ra kiếm quan ngập trời, huyết quan đầy trời. Môn điểm mũ trường thương, vô tận huyết long khí phun ra. Còn có một người, chính là nam nhân sườn rồng do trang chủ của thần kiếm Sơn Trang biến thành cũng tiến tới một bước. Bạch khởi lạnh lùng quát. Mô phỏng tổ lông của đại thế giới. Ha ha ha ha ha ha Tới đây cùng nhau đến đi. Bạch khởi vọt lên. Âm âm âm âm. Bạch Khởi và đám cường giả hỗn chiến với nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Wow! Mười chương 115 đại chiến quyết liệt Hờ! Án ám hủy cốt tự sắc mặt âm trầm nói Bạch Khởi, ngươi hồi phục ba phần thực lực của kiếp thứ nhất Diêm Xuyên, ngươi thật là có vạn đạo tốt Ánh mắt diêm xuyên lạnh băng triệu A phòng đứng một bên, như mày. Ngũ lông kéo xe ngơ ngát nhìn. Tình huống gì? Bạch khởi hung mảnh như vậy mà chỉ có 3 phần thực lực của kiếp trước. Chỉ 3 phần. Hắc ám hủy cốt tử vung tay. Chân hùng hóa thành hủy cốt tự bước ra. Hắc ám hủy cốt tự nói. Trong phong thủy diễn sinh giới ngươi không thể điều động phong thủy. Nhưng ta đồng tu phong thủy và vận. Dùng thuật sáng mệnh đối địch đi. Chân hùng hóa thành thủy cốt tử ngật đầu, bước ra một bước. Triệu A Phòng nhìn Diêm Xuyên, nhớ mày, hít sâu, nói. Vương, hãy để ta giải quyết chân hùng. Diêm Xuyên ngật đầu, nói. Cũng tốt, ta phải tìm ra rốt cuộc là thứ gì của ta năm xưa, hãy cẩn thận. Thấy triệu A Phòng bước ra một bước, chân hùng lạnh lùng cười. Nha đầu, ngươi cũng chuyển thế. Nhưng ngươi là người mù. Triệu A Phòng hít sâu. Chân hùng là phụ thân kiếp trước của triệu A Phòng, cũng chính phụ thân này kiếp trước tự tay độc sát nàng. Từ giây phút triệu A Phòng chết thì tình cảm phụ nữ đã tận. Nhưng rốt cuộc vẫn có đoạn nghiệt duyên kiếp trước triệu A Phòng muốn giải quyết phần nhân quả này. Triệu A Phòng lạnh lùng nói. Chân hùng ta sẽ dùng thuật xoáng nghịnh chém ngươi để cắt hết nhân quả. Chân hùng lạnh lùng nói. Thuật xoáng nghịnh. Đa số thuật xoáng nghịnh của ngươi truyền từ quỷ cốt tử. Bây giờ diễn sinh hủy cốt tử. Lại có lão sư ở bên cạnh trợ giúp. Chỉ bằng vào ngươi. Chân hùng nói rồi chậm rãi khoanh chân ngồi. Triệu A Phòng cũng ngồi xuống. Khi Triệu A Phòng ngồi xuống. Xung quanh hai người xuất hiện vô số điểm sáng. Hư không lắc lược. Tiếp theo là tuôn ra ánh sáng lam vô tận bắn hướng đối diện. Âm âm âm âm Hai luồng sáng lam va chạm vào nhau ở giữa không trung Như hình thành một mặt kính va đụng Khi va đụng thì ánh sáng lam liên tục tăng cường Hắc ám huyện cốt tử lạnh lùng nói Trịu A phòng ha ha ha ha ha ha Không ngờ chuyện mấy chục kiếp thuộc sáng mệnh của ngươi càng tinh tế hơn ác vận chi quan liên miên bất tận Diêm xuyên lạnh lùng nói, đều là thứ dư thừa năm sư trẩm bỏ lại cũng muốn dùng nó đối phó trẩm sao. Hắc ám quỷ cốt tử lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha, ha. Diêm xuyên ta biết ngươi ngạo cốt không công kiếp này khiêu chiến càng cao hơn. Nhưng bây giờ ngươi còn quá yếu ớt kém hơn kiếp trước rất nhiều. Dù diễn sinh giới không thể tái hiện uy lực của đại tầng thiên đình nhưng hiện tại ngươi không ngăn cản được. Khi nói chuyện thì hắc ám hủy cốt tử vung tay hướng chân hùng, chỉ lên trời. Âm âm âm ầm Trong hư không ẩm vang xuất hiện một tinh nguyên to lớn, tinh nguyên xuất hiện liên kết với mệnh cách của chân hùng. Thuật sáng mệnh của chân hùng tăng vào uy lực. Ánh sáng lam ban đầu chết mắt tăng vọt gấp 10 lần. Triệu A Phòng khó thể chống đỡ. Hờ! Diêm xuyên cũng vung tay. Âm âm ầm âm, âm! Sau lưng Triệu A Phòng bỗng có một thương thiên đại thụ đâm lên trời. Thế giới thụ xuất hiện, năng lượng màu xanh cuồn cuộn ù vào người Triệu A Phòng. Âm âm âm âm! Triệu A phòng cũng tăng vọt lực lượng. Ánh sáng lam ban đầu trướng lớn gấp 10 lần. Xu hướng suy tàn không còn. Mạnh mẽ áp chế chân hùng. Hát ám ủy cốt tự biến sắc mặt nói. Bách thụ. Sao ngươi có thể điều động lão già bách thụ được? Phía xa, diêm xuyên ở trên lông liễn nheo mắt lại. Hắn nghe ra được điều khác lạ từ giọng nói của Hắc ám hủy cốt tử. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Tại sao trầm không thể điều động bách thụ? Hát ám hủy cốt tử trừng mắt. Bách thụ. Căn cơ của bách thị tột. Liên kết với bản mệnh của lão già đó. Không ai điều động được. Không thể nào. Trừ phi. Mi mắt hắc ám hủy cốt tử giật giật, hình như không dám nói ra. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào hắc ám hủy cốt tử, dù miệng gã mắng Bách Hoàng là lão già nhưng hắn nghe ra sự tôn trọng. Hủy cốt tử tôn trông Bách Hoàng, không lẽ hắc ám hủy cốt tử cũng như vậy? Diêm xuyên khẽ thở dài. Bách Hoàng đã chết rồi. hắc ám hủy cốt tử chợt gào thét. Cái gì? Cái gì? Không có khả năng, làm sao lão già chết được? Sao lão già chết được? Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi đến thiên địa này cũng được vài năm, chắc ngươi cũng biết ngày xưa bác Thụ héo tàn, suy bại. Lúc đó bác hoàng đã chết, bác Thụ không còn gì muốn sống, cầu chết cho đến khi gặp ta. Mắt hắc ám hủy cúc tử bỗng đỏ lên Năm đó bách thủ cầu chết Thì ra khi đó lão già đã chết Lão già kia Lão già kia chết rồi Bỗng nhiên hắc ám hủy cúc tử đau đớn che ngực Hắc ám hủy cúc tử thống khổ kêu to một tiếng A! Hắc ám hủy cúc tử thống khổ kêu to Khốn kiếp, không nên cho ngươi nghe thấy, không nên cho ngươi nghe được, ngươi bi thương có thể ảnh hưởng ta. Làm ta đau quá. Diêm Xuyên bất ngờ nhìn hắc ám hủy cốt tử. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Trẩm rốt cuộc đã hiểu vì sao năm đó hủy cốt tử là đệ nhất cao đồ của Bách Hoàng, có tiềm lực vô hạn. Bác Hoàng nói năm đó đệ tử Bác Thị Tột chỉ có Trẩm và Huỷ Cúc Tử là ngang nhau. Năm đó Trẩm nhìn thấy tiềm lực khủng bố của Huỷ Cúc Tử, nhưng sau này không điều không đủ, hậu trình không tới. Trẩm còn tưởng là Bác Hoàng nhìn lầm thì ra không phải, hóa ra Huỷ Cúc Tử mà Trẩm biết chỉ là một nửa Huỷ Cúc Tử. Còn ngươi, dù là thân thể ác niệm tắt ra từ Huỷ Cúc Tử, nhưng khác với trạm Tam thi, các ngươi có tình cảm riêng của mình, giống như yêu thiên thương và quyết sa hoàng phân liệt. Giờ phút này, Hắc Ám Huyết Cốt Tử không rảnh chú ý đến Diêm xuyên. Quần thần xung quanh lo lắng nhìn hướng Hắc Ám Huyết Cốt Tử. Hắc Ám Huyết Cốt Tử ôm ngực cực kỳ thống khổ. Hắc Ám Huyết Cốt Tử ôm ngực hét to Khốn kiếp đừng làm rộn. Bách Hoàng đã chết sau này báo thù cho hắn là được. Bách thủ là di vật của Bách Hoàng. Diêm xuyên không sướng có được. Ta đoạt bách thủ trước. Chuyện khác thì sau này nói tiếp. Đừng đau lòng nữa. Dường như hắc ám khủy cốt tử đang nói chuyện với khủy cốt tử ở trong người của mình. Nhưng bi thương không phải nói hai ba câu là ngăn lại được. Nếu chỉ là quỷ cốt tử trong người hắc ám quỷ cốt tử bi thương thì còn che giấu được. Nhưng quan trọng là chính hắc ám quỷ cốt tử cũng bi thương. Hai nỗi đau thương ảnh hưởng. Khiến trong người gã cực kỳ hỗn loạn. hắc ám quỷ cốt tự hét lên. Rai. Quần thần chư tướng. Bốn phương tám hướng. Gần như ngàn vạn tướng sĩ thần tử đồng thanh kêu lên Có thần Hắc ám quỷ cốt tự ôm ngực thống khổ hét lên a Bỗng nhiên trong quần thần có một người bước ra khỏi hàng Một thần tử đi lên trước kêu lên Thiên đế thần nguyện phân ưu cho người Có thần Phụng lệnh thiên đế trường trị kẻ xâm nhập Hát ám quỷ cốt tử che ngực, gật đầu, nói. Lý tư nghe lệnh, lĩnh quần thần quần tướng hủy diệt diêm xuyên trên Long liễn. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Rết. Wow. chương 116 thất bại trong gan tức. Tờ. Rên Vân Hải khí vận bỗng bắn ra một luồng sáng vàng, thẳng hướng lòng bàn tay của Lý Tư. Trong ánh sáng vàng ngưng tụ ra một chữ to, lệnh. Lý Tư nhận được lệnh, bước ra một bước, tất cả tướng sĩ chờ lệnh của Lý Tư. Lý Tư làm gương đi đầu, đi tới cách chân hùng không xa. Lý Tư nhìn bốn phía. Phương xa, một đám mảnh tướng còn có quốc thú long tục của đại tầng thiên đình vây Bạch Khởi vào chính giữa. Bạch Khởi cực kỳ hung mảnh, phung trường đao, vô sáu cái sát tung bay. Sát đạo kim thân bắn ra ước phạm đao phong. Âm âm âm âm. Một tướng lĩnh ngã dưới đao của Bạch Khởi. Bên kia, binh mã dũng quân đoàn đại bại thanh đồng binh mã dũng quân đoàn. Lý Tư nhìn bốn phía, gần ước người đều sẵn sàng chờ lệnh. Trên Long liễn, ngũ lông hồi hộp. Diêm xuyên hơi biến sắc mặt. khoanh tay đứng. Lòng bàn tay của hắn có tinh thần nhỏ ly ti vòng quanh Hiển nhiên hắn đã sẵn sàng. hắc ám quỷ cúc tự ôm ngực ước chế đau đớn. Lý Tư cầm lệnh bài, hiệu lệnh tam quân. Lý Tư hiếp sâu, chật hét to. Đại tầng Lý Tư, mang theo đại tầng quần thần, quần tướng sĩ, hàng vại đại trăng thánh đình, hàng bái thánh vương, thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi, âm âm âm ầm toàn diễn sinh giới bỗng lắc lư kịch liệt. Vô số hư ảo diễn sinh ra tướng sĩ quan viên theo lệnh bài của Lý Tư Cung bái Diêm Xuyên. Vô số nhân vật đệ tử của thần kiếm Sơn Trang diễn hóa ra thì ngây ngốc nhìn. Cái gì? Tam tổ sư, ngươi làm gì vậy? Tam tổ sư, sao, sao ngươi đầu hàng Diêm Xuyên? Có chuyện gì? Vô số tiếng kinh kêu. Lý Tư bỗng vung tay đánh vào người chân hùng đứng bên cạnh. Âm âm âm ầm Một chưởng đánh ra, chân hùng đang sử dụng thuật xoáy mệnh không chút phòng bị, đột nhiên bị trọng thương nặng. Chân hùng hộp ngụm máu, phụt. Chân hùng bị trọng thương, giật mình kêu lên. Cái gì? Âm âm âm âm. Vô số ác phận chi quan của triệu A phòng vọt hướng chân hùng chớp mắt có vô tận ánh sáng lam ù vào người gã Chân hùng kinh khủng hét to A Đại tầng thiên đình bỗng nhiên xuất hiện loạn thần Nội loạn toàn diễn sinh giới dao động Âm âm âm ầm Trời đất lắc lư Diêm xuyên chật khép mắt Một lát sau Diêm xuyên mở mắt ra Nhìn một ô gia cưng, hơn u, sơn, mặt đất Diêm xuyên trường mắt Không ngờ là ngữ tỉ năm sư của trẩm Bên kia, hắc ám huyễu cúc tử gầm lên To gan hắc ám huyễu cúc tử vỗ một chưởng vào Lý Tư Lý Tư mau chóng né tránh Vù vù vù vù Lý Tư trốn sang một bên Chân hùng giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi không phải là tam tổ sư. Ngươi là ai? Lý tư lạnh lùng cười. Đương nhiên là ta không phải tam tổ sư của ngươi. Chân hùng, hành hạ ta lâu như vậy mà không nhớ ta sao? Chân hùng giật mình kêu lên. Lý tư, ngươi là lý tư thật sự. Không có khả năng, ngày hôm qua... Ngày hôm qua ta còn đến nhà tù kiểm tra không thể nào Con ngươi chân hùng co rút nói Ta nhớ ra rồi Một tháng trước có ba ngục tốt biến mất là ngươi làm Khi đó ngươi đã chạy ra Lý tư lạnh lùng cười Bên kia Triệu A phòng nhanh chóng thúc đẩy ác phận chi quan Vô tận ác phận chi quan bổng phô thiên cái địa lan tràn bốn phương tám hướng Vô số người kinh kêu Nguy rồi Diễn sinh giới lắc lư Diêm xuyên vung tay bấm vô số ấm quyết Âm âm ầm ầm Một luồng sáng vàng đánh xuống mặt đất Âm âm âm ầm Vật dẫn diễn sinh giới mất đi hiệu lực Diễn sinh giới bỗng tan vỡ Rào rào rào Vô số vân vụ bỗng nhiên tán đi Vô số tướng sĩ thành cho bụi. Đệ tử của thần kiếm Sơn Trang biến thành thần tử của đại tầng thiên đình mặc Quan phục cũng biến mất. Dây lát đã trở lại như trước kia. Mọi thứ hồi phục như cũ. Toàn diễn sinh giới tan vỡ. Rai, Bạch Khởi được giảm bớt áp lực đao phong toát ra hung thế ngập trời. Giám tổ tiên vây quanh Bạch Khởi mất đi lực lượng gia thành. Chết mắt biến thành cuộc đồ sát đơn độc của Bạch Khởi. Trang chủ cứu ta. A Trang chủ. Đám cường giả bị chém giết kinh khủng hét. Bạch Khởi hư lạnh một tiếng. Cứu! Không ai cứu được các ngươi, dù là trang chủ của các ngươi cũng phải chết. Bạch Khởi hét hướng không xa. Mông nghị các ngươi đối phó với người khác để ta tru sát trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Mèo! Hét to một tiếng. Rai! Mông nghị chỉ huy binh mãi dũng quân đoàn dếp lên. Mọi người bị ác vận chi quan nhập thể toàn gặp xui xẻo, giờ phút này mất đi lực lượng gia thành, liên tục bại lui. Diễn sinh giới hoàn toàn tan vỡ. Vô số tướng sĩ biến mất. Vô số lực lượng gia thành mất đi, binh mãi dũng quân đoàn, bạch khởi đại sát tứ phương. Đệ tử của thần kiếm Sơn Trang có quá nhiều người. Không thể diệt sạch trong thoáng chốt. Nhưng trong đó vẫn có số ít rất sợ chết. Một vài đệ tử lặng lẽ trốn tứ tán. Vù vù vù vù. Chết mắt một đệ tử của trang chủ của thần kiếm Sơn Trang chạy vào trong rừng rậm. Vù vù vù vù Một người áo đen trắng trước mặt đệ tử của thần kiếm Sơn Trang Đệ tử của thần kiếm Sơn Trang giật mình kêu lên Ngươi là ai? Bộ thiên vệ Kem Kem Một lùn kiếm quang Đệ tử của trang chủ của thần kiếm Sơn Trang bị chém thành hai nửa Người áo đen cũng biến mất không còn bóng dáng Có vô số đệ tử của thần kiếm Sơn Trang bởi vì ác vận chi quan nhập thể. Chiến đấu không hòa hợp. Trong phút chốt liên tục bại lui. Sát đạo kim thân của bạch khởi mạnh mẽ áp chế trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Chân hùng bị thương nặng xong hướng hắc ám hủy cốt tử. Hắc ám hủy cốt tử rất kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra. Chết mắt đã thất bại trong gan tức hắc ám hủy cốc tử tức giận quét Rai bác ấy Ngươi luôn may mắn như vậy Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng May mắn Hừ Ngươi đã chọn sai vật dẫn diễn sinh giới Chân hùng sốt ruột hỏi Lão sư Hiện tại nên làm gì Hiện tại nên làm gì đây Hát ám quỷ cốt tự hiếp sâu, sắc mặt khó xem nói với Diêm Xuyên. ngươi chờ đi, ta sẽ trở về, rai. Khi nói chuyện hắc ám quỷ cốt tự đạt bước. Âm âm âm ầm Trên mặt đất bỗng dâng lên âm khiến ngập trời, mặt đất ban đầu dần biến trong suốt. Mơ hồ thấy bên dưới mặt đất trong suốt có vô số âm hồn, quỷ vật bay lượng. Mắt chân hùng sáng lên hỏi Mơn phủ Lão sư muốn chạy trốn tới mơn phủ sao? Hắc ám quỷ cốc tử đang định gật đầu thì bỗng nhiên bên dưới mơn phủ Vô số quỷ vật đột nhiên kinh khủng quỳ rạp Một nam nhân mặt long bào nổi trên không trung Từ mơn phủ lạnh lùng nhìn lên Hắc ám quỷ cốc tử biến sắc mặt nói Diêm xuyên cương thi Mơ phủ, Diêm xuyên cương thi đứng trong bầy vạn Huy sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm vào hắc ám Huuyện cấtc tự ở bên trên chân hùng biến sắc mặt nói là Diêm xuyên cố ý mơ hồ chúng ta lão sư Diêm xuyên đã sớm bố trí toàn diện hắc ám Huệ cất tự sắc mặt âm trầm âm âm âm ẩm Hát ám hủy cốt tử phức tay, âm khí chậm rãi giảm bớt khép lại đường mơ phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 117 bàn thạch nhất cột. Cờ! Hân Hùng Kinh ngạc hỏi. Lao sư, mơ phủ chỉ có một người, chỉ có một mình Diêm Xuyên, vì sao từ bỏ từ mơ phủ ra đi? hắc ám hủy cốt tử lạnh lùng nói Ngươi thì biết gì Người khác không rõ ràng nhưng hắc ám hủy cốt tử lại hiểu Diêm xuyên cương thi ở mơ phủ đi con đường như doanh năm đó Mặc dù tu vi chỉ có tổ tiên tứ trọng thiên Nhưng Tuyệt đối nguy hiểm hơn Diêm xuyên ở dương giang Diêm xuyên cương thi nguy hiểm hơn mọi người nơi này cộng lại Phía xa, bạch khởi đại sát tứ phương trang chủ của thần kiếm sơn trang liên tiếp bại lui. Xung quanh chỉ cần có ai tới gần, dù chặn được đau khí cũng không ngăn được hồng liên nghiệp họa đốt cháy. Trong phút chúc tử thương vô số. Binh mã dũng quân đoàn đại triển thần uy từng quân trận xuất kích giống như cắt cỏ, điên cuồng đồ sát. Hệ ai chạy trốn cũng không thoát khỏi kiếm khí xung quanh mai phục. Được gọi là cường giả kiếm chi thánh địa đông ngoài châu lại bị một số cường giả ẩn nốt trong chỗ tối dùng kiếm chém dết. Không thể không nói là loại mỉa mai. Vốn ở thế bất bại chết mắt biến thành tứ bề khốn đốn. Hắc ám quỷ cốt tử huyết sâu, nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Diêm xuyên. Xem ra ta thật sự là sĩ rồi. Diêm Xuyên cầm ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình, ngữ tỷ rung lên như vui mừng thấy chỗ cũ. Ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình hưng phấn, nhưng Diêm Xuyên nhìn ngữ tỷ thì lại thấy phức tạp. Diêm Xuyên vung tay, thu hồi ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình. Diêm Xuyên nhìn hướng hắc ám nguyện cốt tử cách không xa. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hát ám quỷ cốt tử, ngươi đã cùng đồ mạc lộ, ra quỷ cốt tử ra đây. Hát ám quỷ cốt tử nheo mắt, lộ nụ cười phức tạp nói. Cùng đồ mạc lộ. Diêm xuyên, ngươi quá đề cao mình, hự ta chỉ là không muốn giết ngươi. Trận này do ta tính sai, nhớ kỹ ta sẽ trở về. Hát ám quỷ cốt tử nói rồi vung tay. Âm âm âm âm. Trước mặt hắc ám hủy cốt tự bỗng xuất hiện một cái hố to, đầu bên kia liên thông với nơi khác. Chân hùng mừng như điên nói. a Được cố rồi, lão sư anh Minh. Diêm xuyên sắc mặt ôm trầm nói. Pháp bảo không gian. hắc ám hủy cốt tử đạt bước lao vào trong. Đám người chân hùng nhanh chóng lao theo. Diêm xuyên trừng mắt quét. Đi đâu được? Bốn phía bỗng có huyết hại xông vào cái lỗ to đó. Âm âm âm ầm Hư không mạnh chấn động. Lỗ không gian sụp đổ. Đám người đi theo sau lưng hắc ám hủy cốt tự bị đụng văng trở về. a Cái gì? Chân hùng giật mình kêu lên. Lão sư. Lỗ hổng không gian biến mất. Chỉ có một mình hắc ám hủy cốt tử trốn thoát. Mấy người khác đều bị cản lại. Triệu A Phòng nhớ mày, nhìn Diêm Xuyên, biểu tê, nơ, hơn phức tạp. Mấy người khác không có chú ý, không, có lẽ một người chú ý tới, là Lý Tư, nhưng không thấy kinh ngạc gì. Trong khoảnh khắc đó, Diêm Xuyên hoàn toàn có năng lực cản lại hắc ám hủy cốt tử luôn. Nhưng hắn cố ý thả gã. Tại sao? Biểu tình triệu A phòng phức tạp nhưng cuối cùng không hỏi. Xung quanh đám người không thoát được rất là kinh khủng. Chân hùng kinh kêu. Không, lão sư cứu ta. Nhưng giờ phúc này đã không có bóng dáng hát ám quỷ cốt tự đâu. Thần kiếm sơn trang nghênh đón tai họa chưa từng có. Làm sao đây? Chân hùng hoàn toàn biến sắc mặt. Phía xa, bạch khởi hét to một tiếng. Nghiệt thiên, dết. Bạch khởi thân hợp sát đạo kim thân, một đao hung mảnh chém hướng một đại đạo. Âm âm âm âm. Sát đạo kim thân phát ra ước vạn đao mang tu giả xung quanh vị đao mang nghiền thành bột phấn. Trước mặt có một thanh sắc đại đạo từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Búm búm búm búm!